Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện v.com và tuyện audio.fi chương 122 vỏ kỹ phòng ngự mở ngọt tròn một trong đó nguyên lưu công giống với thuần dương quyết đều vô cùng bá đạo nguyên lưu công chú trọng nhất lực hàng thập hội cô giọng nguyên khí đến bền chắc như thép mật độ cao uy lực lớn phức tay nhất chân khai sơn phá thạc Mà Thuần Dương công lại có Dương Cương chi khí, nóng nảy gì thường. Mặc dù đều là công pháp chế dương chế cương, nhưng về mặt thuộc tính lại hoàn toàn khác. Ma Huỳnh Ngọc Tâm Kinh chú trọng đến năng lực chịu tải của thân thể đối với nguyên khí. Một khi luyện đến đại thành chẳng những nguyên khí chuyển biến thành Huỳnh Ngọc chi khí, thân thể cũng sẽ biến thành Huỳnh Ngọc chi thân. Uy lực rất mạnh. Về phần lôi đế quyết lại có được lôi đình thuộc tính, nguyên lực càng thêm sắc bén, phong mang. Bản ngưng nguyên công cuối cùng tổng cộng phân thức trọng. So với bốn lại kia ngược lại không có gì đặc biệt. Bốn trọng trước chỉ là cô đọng nguyên lực, khiến nguyên lực trong cơ thể bỏ tạp tồn tinh, vận dục trầm trọng. Đến đệ ngũ trọng mới mở âm nguyên trì. Cô đọng thân thể đến tầm thứ 7 đại thành thì lúc chiến đấu nguyên lực có thể cuồn cuộn không dứt, như sóng cồn ngập trời, vĩnh viễn không mệt mỏi. Năm bản công pháp này đều có chút hợp với tâm ý Lâm Tiêu, chỉ là nhất thời không biết lựa chọn bản nào Lâm Tiêu cầm năm bản công pháp biết tịch trên tay. Yên lặng suy nghĩ, gạch ngang ồm. Năm bản công pháp biết tịch ngươi cầm trong tay cũng không tệ, a lúc này Một đạo thanh âm kinh nghi trầm thấp vang lên bên tai Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ngẩng đầu. Một thanh niên ước chừng chừng 20 tuổi, mặc trang phục võ giả màu xanh da trời không biết lúc nào đi tới bên cạnh mình, đang nhìn năm bản bí tịch trong tay mình. Lâm Tiêu cười cười, không nói gì. Gạch ngang trước kia sao chưa bao giờ thấy ngươi ngươi là lần đầu tiên đến lầu 3 sao? Thanh niên kia mỉm cười với Lâm Tiêu. Do dự một chút. Lên tiếng nói, "Năm bản công pháp trong tay ngươi cũng không tệ. Nếu như ngươi là lần đầu tiên tu luyện nhân cấp cao giai công pháp vậy thì ta đề nghị ngươi chọn Huyền Ngọc Tâm Kinh. Năm bản bí tịch đi này đều là lộ tuyến cường thế bá đạo, chỉ là thuộc tính có chỗ khác nhau, nhưng cũng chỉ sàn sàn nhau. Chỉ có Huyền Ngọc Tâm Kinh lúc cải tạo nguyên lực cũng có ích lợi với thân thể." Thân thể mạnh thì lực lượng cũng mạnh, tốc độ cũng càng thêm nhanh. Đối những võ giả như chúng ta mà nói, cũng có thể tấm cấp nhanh hơn. Lâm Tiêu gật gật đầu. Ý đối phương hiển nhiên là Huyền Ngọc Tâm Kinh chẳng những có thể tăng lên chất lượng nguyên lực, càng có thể tăng lên cường độ thân thể, khiến võ giả nhanh chóng bước vào tầm thứ cao hơn. Bất quá bản thân Lâm Tiêu cũng không quá đặc biệt mưu cầu ở điểm này. Tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí của hắn là gấp mấy lần thiên tài bình thường. Tốc độ tu luyện bản thân cũng đã rất nhanh. Nếu lại tiếp tục nhanh thêm, chỉ sẽ khiến trụ cột không vững. Ngay từ đầu có lẽ không cảm giác được, nhưng về sau sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Lâm Tiêu lại cẩn thận đọc qua một lần, cuối cùng cầm Ngưng Nguyên công trong tay. Gạt ngang Ngưng Nguyên công. Ngươi không chọn bản này đấy chứ thanh niên kia vốn đang đọc biết tịch của mình. Nhưng sau khi ánh mắt Lơ Đảng liếc qua lựa chọn của Lâm Tiêu lại nhịn không được kinh nghi lên tiếng. Lâm Tiêu gật đầu nói, đúng vậy. Năm bản biết tịch này đúng như thanh niên kia nói. Thật ra chỉ sảng sảng nhau. chưa từng tu luyện rất khó nói ai tốt ai xấu. Chỉ là bốn bảng còn lại đều là thông qua cải tạo nguyên lực, khiến nguyên lực có được thuộc tính và uy lực càng thêm khủng bố. Tốt thì tốt, nhưng rất có thể sẽ khiến nguyên lực bản thân định hình. Về sau tu luyện công pháp khác sẽ tạo thành một ít trở ngại. Thật giống như tu luyện thuần dương công vậy. Trong nguyên lực có chứa thuần dương thuộc tính Về sau sẽ rất khó tu luyện các loại công pháp thuộc tính âm như Thủy Kinh chú và Huyền âm công. Dù sao thuộc tính cả hai hoàn toàn bất đồng, một khi tu luyện với nhau rất dễ sinh ra xung đột. Chỉ cần ngưng nguyên công là bỏ tạp tồn tinh, không ngừng ngưng thực nguyên lực, mà không phải cải biến thuộc tính nguyên lực. Nhìn như không có gì đặc biệt, không khiến người chú ý. Kỳ thực đại trí giả ngu có chút ngắc phàm, gật ngang thật không biết nên nói ngươi là ánh mắt tốt hay là vận khí kém nữa. Thanh niên lắc đầu, lên tiếng nói: "Kỳ thực, trong năm bản này tu luyện đến đại thành lợi hại nhất chính là Ngưng Nguyên công. Bất quá Ngưng Nguyên công chú ý chính là cô đọng nguyên lực, bỏ tạp tồn tinh, chỉ để lại bộ phận tinh hoa nhất. Tuy rằng lợi hại Nhưng cũng khó tu luyện nhất trong các loại, rất ít người có thể luyện nó đến đại thành. Hơn nữa tu luyện ngưng nguyên công cần tiêu hao đại lượng nguyên lực trong cơ thể. Rất nhiều người lượng thiên địa nguyên khí hấp thu căn bản không đủ dùng để tu luyện ngưng nguyên công. Dừng lại một chút, thanh niên kia tiếp tục nói, trong võ điện chúng ta trước kia đệ tử tu luyện ngưng nguyên công không ít. Nhưng những năm gần đây một ngươi cũng không có. Thật sự là ngưng nguyên công này quá khó khăn. Một người lợi hại nhất cũng chỉ tu luyện tới đệ ngũ trọng. Về phần đạt tới đệ thất trọng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Có nguyên lực và tinh lực như vậy, thực lực sớm đã đột phá. Còn cần đau khổ tu luyện ngưng nguyên công làm gì, ta khuyên ngươi vẫn nên chọn bản khác đi, có chuyện này Lâm Tiêu không bị đối phương nói lui. Ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm tu luyện ngưng nguyên công. Hắn hiện giờ tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí là gấp mấy lần thiên tài bình thường, hoàn toàn có thể chèo chống tu luyện ngưng nguyên công, không đến mức phát tình huống tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành nguyên lực kém hơn tốc độ tiêu hao nguyên lực của ngưng nguyên công. Gạt ngang đa tại nhắc nhở Lâm Tiêu mỉm cười, lần nữa đặt lại bốn bản bí tịch cầm Ngưng Nguyên Công đi về về dãy giá sách võ kỹ. Thanh niên lắc đầu, hắn khuyên bảo Lâm Tiêu chỉ là xuất phát từ hảo tâm. Bất quá Lâm Tiêu đã không muốn tiếp nhận. Vậy hắn cũng không thể nói gì hơn. Chọn lựa xong công pháp, Lâm Tiêu lại đi vào bên dãy võ kỹ. Vừa rồi khi chọn lựa công pháp hắn đã tốn hơi nhiều thời gian. Chọn lựa võ kỹ cần nhanh chút. Võ kỹ tổng cộng có hơn 100 bản. Căn cứ thuộc lại bất đồng. Chia làm công kích lại võ kỹ, phụ trợ lại võ kỹ, thân pháp lại võ kỹ, phòng ngự lại võ kỹ vơn. Vơn. Trong đó công kích lại võ kỹ Lâm Tiêu thấy còn có phân lại kỹ càng hơn nữa. Tỷ như quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp, Cùng pháp phần. V. Đương nhiên, bởi vì nhân cấp cao giai võ kỹ ít nên công kích lại võ kỹ ở lầu 3 này cũng không phân mảnh. Cân nhắc đến mình đã có được vô ảnh phi hồn quyết. Cực đạo uy thiên quyền cùng với ngân phong nhất đao chạm nên ánh mắt Lâm Tiêu đặt ở phương diện phòng ngự. Hắn có được toàn địa giáp phân thân tự nhiên biết được chỗ tốt của phòng ngự mạnh. Nếu như lúc trước công pháp hắn chọn là Huyền Ngọc Tâm Kinh thì có lẽ không cần phòng ngự lại vũ khí, nhưng giờ lại phải đặt nó lên hàng đầu.